Trước Tuna tốc cứu 193, hỏa giá. dịch thần muốn d ơ súng nhân cơ hội công kích xạ rủ toby nhưng lại phát hiện mình ngay cả d ơ súng khí lực cũng bị mất hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mình tế bào phong phật đều bị rút sạch khí lực tựa như lợi hại rất nhiều người đều cảm thấy ngươi ly khai vĩ thu trả cơ dạ, chỉ bằng vào lực lượng của chính mình cũng không bằng cường g i ả chân chính thế nhưng hiện tại xem ra bình thường thượng nhẫn ở trước mặt ngươi đều hoàn toàn không phải đối với tay a xạ rủ tô bị nói ra vừa rồi một k í c h kia ngay cả ta đều kém chút bị thương t ổ n tới bất quá một k í c h kia xem ra đối với ngươi mà nói gánh vác không nhỏ đi ngươi bây giờ không nói thi triển mới vừa một k í c h kia liên hành di chuyển đều chắc c h ở a ha hạ dịch thần n ợ nụ cười khổ hắn đã làm được cực kỳ bí mật mỗi một lần đi ra ngoài đều là trải qua ngụy trang hoặc thi triển biến thân t h u ậ t nơi đây lại không phải hỏa quốc quốc thổ lại không nghĩ rằng vẫn bị phát hiện hơn nữa lúc này đây xuất thủ lại là xạ rủ tô bi không dễ dàng ly khai nhận thôn hổ cả thảo nào bị người bao vây lại thời điểm mới biết đường đường nhận thuật giáo sư tự mình dẫn đội vây giết ta nếu như ta đều có thể trước giờ phản ứng kịp hiện tại ta là có thể đánh bại xạ rủ tô bi làm sao bây giờ à thiên cơ động năng vũ khí là có thể phá kết giới thế nhưng rơi xuống tự ta còn không phải cùng nhau bị giết chết thiên cơ kích quang vũ khí coi như thi triển ra đánh vỡ kết giới cũng vô dụng ta không đủ trả cờ giả khiến nó duy trì liên tục phóng ra a bằng vào ta hiện nay chế tạo ra thiên cơ kích quang vũ khí có thể bắn laser mà nói nếu như không thể duy trì liên tục bắn nói uy lực còn không bằng một kích nháy mắt giết thiên cơ động năng vũ khí lớn hắn rốt cuộc phải được giải quyết cả cả xỉ trong lòng có một loại t i ế t lối t ồ bị tổ chết hắn không thể tự mình báo thù nhưng là có điểm giải thoát ít nhất giết dịch thần t ồ bị tổ cũng có thể yên nghỉ thân thủ bóp chết như n g ư ờ i vậy tiềm lực vô cùng thiên tài thực sự là khiến người t i ế c hận xa dù tô bị viết chém ngoài miệng hít một tiếng nhưng hạ thủ lại không lưu tình chút nào còn toàn lực ứng phó kim cương như ý bổng đã là đập về phía dịch thần đầu một ngày đập chúng dịch thần đầu tuyệt đối cùng tây qua bể mất chết thiên tài liền không còn là thiên tài chỉ là người thường từng trải nguy nan mà không chết thiên tài mới thật sự là thiên tài dịch thần trong lòng đ ỗ n g nhiên lóe lên câu một cách tự nhiên giống giận đi ra thân thể hắn đã không có khí lực thế nhưng tín niệm của hắn lại càng phát kiên định càng phát cường đại trong lúc sinh tử mang tới áp bách để tín niệm của hắn không có tan vỡ ngược lại trở nên càng phát ra thuần túy phía trước sở không có kiên định cường đại tín niệm chi lực dưới sự thôi thục một dị v ở vận chuyển buộc phát ra lực lượng cũng cường đại trước đó cơ từng có dịch thân đúng lúc này một đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên ở kết giới ở ngoài xuất hiện cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện sau đó lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía kết giới ngăn cản hắn đủ trí hạ xì xì hét lớn nhưng một câu nói này vừa ra sắc mặt nhất thời đại biến những người khác cũng là như vậy dù nạ đại nhân lúc đầu muốn động thủ nhân cũng há hốc mồm người đến không là người khác rõ ràng là cổ n ổ hạ tam n h ậ n chi nhất ly khai cổ n ổ hạ đã lâu sẻn dị xù nạ mặc dù ly khai cổ nổ hạ thật lâu nhưng một tay khai sáng ra chữa thương bộ phận cứu lại vô số cổ nổ hạ nì dạ sinh mệnh ở lần thứ hai nhận giới đại chiến ở giữa lấy sức một mình thất bại làng cắt đây hết thể hết thể đều để xù nạ hy u vọng ở cổ nổ hạ có thể nói là như mặt trời giữa trưa đặc biệt hiện tại nàng mới rời khỏi cổ nổ hạ không mấy năm danh khí lớn hơn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đầu đều không phản ứng kịp đây chính là đệ tam hổ ca đệ tử thân truyền luôn không khả năng đi ngăn cản đệ tam hổ cạ giết dịch thần đi trong khoảng thời gian ngắn bọn họ ý niệm đầu tiên bộ phận cho rằng xù nạ là tới truy sát dịch thần cho dù là tâm tư cẩn mật cả cạ si cũng là như vậy nhưng này sao thứ nhất bọn họ liền bị thảm đừng ngăn cản lấy ta xù nạ chứng kiến trước mặt kết giới lại nhìn thấy trong kết giới sẽ bị xả rủ tổ bị k i m cương như ý bổng chém giết dịch thần tâm lý không có từ trước đến nay một hồi lo lắng mới có chán trường mấy năm thân ở tối đỉnh phong trạng thái s ù nạ gộ lên toàn bộ trả cờ dạ một quyền đập tới quái lực quyền phanh mười sau cái cổ nổ hạ nhì dạ liên thủ bố trí kết giới bị đập được lay động không nớt chỉ lát nữa là phải hỏng mất không thể nào cả cả xì đám người đầu nhất thời đương cơ rõ ràng lý trí nói cho bọn họ cái này không thể nào nhưng trước mặt sự thực lại làm cho bọn họ minh bạch s ù nạ không phải đến giúp xạ rủ tổ bị viết chém giết dịch thần thấy thế nào đều là tới cứu dịch thần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng không thể để cho t s u n ã đại nhân phá hủy cái này thật vất vả có được chém giết dịch thần cơ hội tốt nhất h i u g a h i -si、a s i lớn tiếng nói những người khác cũng gật đầu dồn dập đi ngăn cản t s u n ã đi sang một bên thiếu cho ta vướng bận t s u n ã một cước dấm lên trên mặt đất một cái r ơ i kính năm mươi mét hố to đột nhiên xuất hiện đại điệu nhất thời nát bấy rơi lực lượng kinh khủng như vậy để chu vi lúc đầu muốn s ô n g tới cổ nổ hạ nỉ ra một hồi hết hồn cho dù là ủ chỉ hạ xỉ xỉ cùng cả cả xỉ đều tê cả ra đầu cái gì cổ tỏ a mà s ù ca mi cái gì thần uy lợi hại hơn nữa đều vô dụng nếu như không thể đang bị s ù nạ quái lực quyền bắn chúng phía trước t h i triển ra đồng thời chúng mục tiêu s ù nạ lời nói đều sẽ bị một quyền miêu s á t t ù nạ một cước dẫm lên trên mặt đất lực lượng cường đại thích được chung quanh cổ nổ hạ nhị dạ căn bản không dám tới gần sau đó nàng thả người đi tới kết giới phía trên một cước nâng lên ở giữa không chúng tạo thành một cái đánh một mạch một chữ mã sau đó một cước đá ra thiên thủ cước phanh thừa nhận rồi lo lắng phía dưới toàn lực ứng phó t ù nạ một kích quái lực kết giới vốn là lay động c u n g ớt an nữa hạ một kích thiên thủ cước càng là xuất hiện mắt trần có thể thấy vết dạng nhanh Toàn l ự chết rót vào trả vào giả cờ cả cả c i si hạ -si -si, hi -u hi -si, chữa bạch nhãn h gạ ạ xạ u gì gắng, các có lộ ủy y kế giới hạn nhân tiệt r ư ớ c t ê tiên n lớn. Duy chỉ kết giới nhận rồn tăng hết chỉ Chết kết trước trả rót t giới giới Duy dập cờ giả ra vào. Chết thiệt, đừng làm trở ngại ta âm phong ấn giải khai xù nạ quát lạnh một tiếng vốn là khổng lồ trả cờ dạ theo âm phong ấn thời g a n h ấ t thời càng thêm khổng lồ càng thêm c u ộ n trào mãnh liệt thiên thủ cước đồng dạng một k í c h thiên thủ cước rơi xuống nhưng k h ở i r a âm phong ấn đánh ra một k í c h này cũng là xù nạ đỉnh phong chân ngăn trở cả cả s ỉ đám người lúc này cũng sẽ không bảo hộ còn lại thi triển kết giới nhân an toàn mà là dồn dập gia nhập vào củng cố kết giới hàng ngũ ở giữa thiếu cho bản tiểu thư vướng bận xù nạ hơi b i ế n sắc mặt vốn là tới k ị p nhưng những n à y tên cùng nhau liên thủ củng cố kết giới lời nói thì phiền thoái ánh mắt của nàng nhìn về phía kết g i ớ i chính giữa dịch thần cầu thả cầu vượt tốt